áp đã vận hành như vậy. Không một thời Đức Thế tôn đã nói rằng này các tỷ-khiu có bốn sự việc sau cách rất xa nhau. Đó là gì? Đó là mặt đất và bầu trời cách rất xa nhau. Thứ hai là bờ bên này biển với bờ bên kia biển cách rất xa nhau. Thứ ba là chỗ mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn cách rất xa nhau. Và thứ tư là pháp thiện và pháp bất thiện cách rất xa nhau. Và như vậy chúng ta có thể hiểu. Người thiện và người bất thiện Cách rất xa nhau Có phải chăng vì thế Mà chúng tôi không thể ở lâu Tại quắt xuẩn lâm giày này Chứ hôm nay thì tôi và sư đệ định sửa lại cái cốc của tôi cho khỏi ẩm ướt thì một vị tỳ khưu tôi không biết tên nhưng mà tôi thường gọi là vị tỳ khưu chúng tôi thường gọi vị này là vị tỳ khưu tưới cây và xem tivi vị tưới cây và xem tivi đã ra nhắc nhở chúng tôi Không được lấy thứ gỗ đó, mà hãy lấy thứ gỗ uh, vốn được làm cốc pha xà gồ của ngôi nhà để bỏ lại thì mới làm uh, được. Còn cái gỗ kia thì vẫn còn tốt, có thể dùng để uh, làm nhà sa la.